cố bản lên đến bảy chục mâm quả là đám cưới lớn nhất cái tầm này không khí dâm gian từ sáng đến gần lúc rước dâu càng thêm phần náo nhiệt dân làng thích cuộc đón dâu bày vẽ trọng thể như vậy mấy mộ lắm đều đều phải tấm thắc nói với nhau mắt mặt tổ tiên chưa cô cúc được gà với nhà quan tầm tốc đấy cái phen này thì một bước lên rời những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều đám hiểu chuyện thì ra sức nhức móc mặc cho ông phú đang đon đả tiếp mấy vị cừng hào trong vùng Thì anh đồ khoai đâu nhỉ chả phải anh đồ vào cu cúc cầm sao một ông lão móm mém thắc mắc một bà vấy đụp đang rửa đống bát ở hông nhà nghe thấy như vậy thì ngước mắt lên mà đáp người ta phù vinh chứ ai phù suy đâu ông một bà khác liền hùa theo mới đó mà còn thấy hai đứa quấn quýt lắm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 Khó khăn lắm mới quay sang bảo con sen. Mày mày vào xem cô đâu sen? Con sen vâng dạ nhanh chân vén tấm mảnh che tín vào. Bộ ngủ của cô cúc rộng rãi, ngọn đèn cầy hắt tiếng ánh sáng lèo nét, trộn đều soi sáng bộ khoảng nhỏ. Và nơi cái mộng trắng độc còn phất phơ, con sen bỗng kêu thét lên vì vừa nhận ra. Trên thanh sờ gỗ cao tầm hai thức hơn, có một cái xác đang trâu lùng lẳng thòng xuống.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 Nếu các con đã có nhã hứng thì con xin hầu một bài. Mấy vị quan già thùng thẳng vút dâu chờ đợi, khoai ngẫm nghĩ dây lát rồi xuất khẩu thành thơ. Ngó trước chẳng thấy người xưa, nhìn sau kẻ mới lưa thưa nghĩ mà. Buồn trời buồn đất bao la, mồn ta quảnh quẽ sưng xa não nùng. Mấy vị quan nhìn nhau rồi gật gù nể phục, vị quan giả ban nấy trơn âu sầu cất tiếng,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 Con người chiến quan ban cho bình thường rất khỏe, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cứ ứng ý ra chẳng chịu nhúc nhích. ngó chừng cơn mưa sắp sửa ập đến, khoai vội vàng xuống rất ngựa tính tìm một nơi trú ẩn, nhưng con người chờ chứng nhất định không chịu đi. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào con đường trước mắt đang bụi mù. Khoai làm đủ mọi cách mà nó chẳng mảy may nhúc nhích lấy một phân.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 Phía ngoài tiếng bắt đũa và chạm cùng tiếng chuyện trò xâm gian, cuối cùng cảnh vật lại chìm vào trong cảnh vắng lặng như lúc mới đến. Cơn dòng tố bên ngoài vẫn đầm ầm gào thét. Hai người nằm trên giường trò chuyện. Khoai chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng đến vậy. Khoai đầm được những vần thơ tạt được những nỗi nhớ nhung sầu muộn từ ngày cách biển cho vợ nghe. Cứu còn người vào ngực của chồng thủ thì hoài. Vậy chúng ta thành vợ chồng... Hoàng Nguyệt ước chẳng có vui khấm Khoai sùng xứng đáp Có Nhưng mà giá thầy bu em cho phép Thì còn vui sướng gấp bội Cúc liền hỏi Thế ngồi nhớ có việc gì liệu chàng còn thương em khấm Thương chứ thương mãi mãi Em chết rồi chàng còn thương nữ khấm Dù thế nào cũng thương hít mực Rồi sau cuộc ân ái Khoai lăn ra ngủ Đến tầm nửa đêm khi Khoai bừng tỉnh dậy Không thấy khách cứ đâu cả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 Khoai âu sầu nằm nghiêng người rồi chảy hai hàng nước mắt. Ngày tính đồng Cúc ở cạnh giường vội vàng ngồi dậy vấn khăn, đoàn kéo vai của chồng. Chàng không ngủ được sao? Chàng nằm đó em đi đổ sôi cho chàng ăn. Khoai khẽ gật đầu không đáp, một khắc sau Cúc bưng xoát sôi lên cho chồng. Nhìn vào bát xôi, Khoai thấy chồng đó chỉ toàn rơm xác mấy con giòi bu kín nhưng Khoai không cảm thích kinh sợ. Bố một cầm rơm lên, Khoai đưa lên miệng nhai, mà hai hàng nước mắt rơi lã trã. Khoai nhìn vợ mình bằng con mắt âu sầu với nỗi buồn thầm thẳm rồi bảo Cúc ơi! Dù ta còn là thằng ngốc, nhưng Cúc không ngốc đến nỗi không biết vợ mình đã chết. Kể từ khi vào nhà nhìn quan hắng cổ mình, ta đã thấy tất cả sự thật. Cúc run rẩy đánh giấy bắt sôi, Khoai ôm chầm đến người yêu của mình rồi thổn thức. Rồi cho suốt ngày phải ăn lá cây ăn giỏi bỏ,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 dạ không phải đâu con nào có dám tự tiện như vậy đây là mảnh ngọc của vợ con đưa để khi vắng nàng chỉ con trẻ khóc thì đưa ra dỗ có thật là vậy không tại sao nó giống ghẹt mảnh ngọc con gái ta để lại Dạ thì đúng vậy nếu ông không tin thì tìm mảnh ngọc đó là biết rõ Có nói thật hay nói dối phu ông liền cho người lùng tìm ở bàn thờ thì quả nhiên mảnh ngọc vỡ vẫn còn ông liền ngạc nhiên sao lạ vậy nhỉ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 Ông đã mấy lần vào can gia cản con trai của mình vì biết Thắm vốn là loại ham ăn biến làm tính tình độc địa rất nhẫn tâm. Cái nhẫn tâm đến độ độc ác đó thể hiện qua những hành động thường ngày. Thắm hay vô cứ chửi mắng gia nhân mỗi khi làm trái ý. Nhà thì nhức mốc nặng thì đòn roi nhịn cơm. Ông Khoai mấy lần góp ý nhưng ở nhà này, chỉ những lúc khiêm mời nhà thì quyền hành nằm trong tay của Thắm. Cần chẳng đã ông Khoai đành ngậm bồ hòn làm ngọt.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 Cả hai thấy thằng bé con đang cầm dao đẽo gọn cây gáo rửa khô Thắm lấy làm lạ thì liền hỏi Này con đang cầm dao nghịch gì vậy không khéo đứt tay bây giờ Dạ con đang bắt chước bu đẽo gọn cây gáo rửa này thành cái chén Phòng cây sau này bu dài yếu dọn cơm cho bu ăn Lỡ có đánh rơi thì cũng không bị bể bu hạ Thắm nghe vậy thì đứng cả người không ngờ con trai của mình lại nói như vậy nhưng mà không trách được nó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 Trong khi là vẫn thịt cá y hề, đồ ăn không biết đem đồ hít cho chó ăn. Tiết trời mùa hè nóng như đồ lửa, ông Khoai với cặp mắt đang mờ vào cái cổ hồng khô sát, khát nước quá thì bèn rõ dẫm ra ngoài nhà rồi bảo, Thám ơi, lấy cho thầy xin bát nước với thể khát quá. Thám đang ngồi chấm ngâm trong chiếc chậu đồng để xả đi cái nắng ngoài hạ, Thế cha chồng lết ra bàn thì nhếch môi khinh nhận,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 Thắm ngước mắt một tay túm tóc của cha chồng, tay kia duỗi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng của ông, miệng gào lên từng tiếng: uống đi, lá uống cho hít sạch đi, đừng con lãng phí giọt nào, không thì người ta lại bảo. Đừng tôi không hiếu thuận với lá uống nhanh đi. Thắm gầy đầu cha chồng của mình làm cho ông khoai sặc sủa, nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua làm cho thắm sôi máu, tát cho cha chồng mấy cái. Ông khoai tức tưởi khóc vắng lên.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 cho đến khi tinh mơ khi đám Zano đi gật về thắm cũng bày ra một thái độ như thường thế cả đám đang rửa chân tay ở sân giếng thắm tín lại cất giọng kẻ cả đêm qua cắt được bao nhiêu giờ bầm bò đêm qua trăng sáng nên cắt được năm xào mười thốn nhưng mà tự nhiên trời có mưa phùn nên chúng con bỏ lúa ở ngoài kho chưa đem về được à thắm điện gật gộ rồi đoạn bảo khéo mưa hết ngày nay chứ nó gánh hết bàn đủ nước rồi nấu nướng nghỉ ngơi đi Đám gia nhân trố mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên thấy Thắm đối xử ân cần với Giano. Chưa hết xứng sợ thì Thắm cất tiếng rồi bảo. Còn dậu đâu? Mày rửa rái chân tay xong thì nấu cho bà nội cháo bưng lên cho cụ. Nấu cho ít muối thôi nghe chưa? Cụ mà làm sao thì tao dóc xác chúng mày. Dậu gà mừng vâng giả rồi đi thịt gà nấu cháo. mà cháo nóng ngồi bưng lên. Ngay lập tức dậu giật mình khi không thấy ông khoai đâu. Trong khi mà tấm bồng vẫn bung rủ.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 Khiêm một màn thét lính túa ra đi tìm người, một màn tự tay xoay đuốc tìm cha, nhưng vẫn không thấy tầm hơi của ông Khoai đâu cả. Lúc ấy là tầm nửa đêm, cơn mưa ở ngoài trời ầm ầm như thắc đổ sống sét nổ đinh tai. Dù muốn hay không, Khiêm vẫn phải cho lính về nghỉ. Đặng mưa tan xếp túa đi tìm một lần nữa, để màng manh áo mưa ướt đẫm nước mưa. Khiêm liền tiến đến bàn thờ với tay thấp lên và quay nhang,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 mặc quần áo nâu sồng chống gậy tre đầu đồi nón lá rách như là sơ mướp cho nên không nhìn rõ mặt kẻ ăn mày vay đeo túi vải tứng tá khắc khổ trong giây phút thoáng qua tất cảm thấy như có một luồng gió lạnh buốt sổng vào súng lưng làm cho gã rùng mình nổi gai ốc ngày ăn mày đó như có một ma lực vô hình làm gã rán mất vào không cách nào rời ra được Kỳ lại nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi ngày ăn mày đó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 Nơi vợ chồng quan huyện đang gục đầu chịu tang. Tôi thấy lờ mờ sau làn khói hương Có một bóng đen ngồi xổm ngay trên tấm ván quan tài Đang dờ tay giả vẫy Một khoảng cách rất gần cho nên Tuấn có thể nhìn rõ bộn bột Một thân người gầy gò mặc áo nâu sồng Phía hai con ngươi lội tướng ra tưởng như sắp rớt khuôn mặt tóc lại như sắc ướp lâu ngày Tôi trần trần hai mắt hoàng hồn ngã chúi ra đằng sau Đã ướt đẫm ống quần Cái thầy ma mà mới đêm qua chính tay của gã trôn bây giờ đội mồ sống dậy. Mấy gã gia nhân thấy tuất bỗng nhiên co giật lăn đùng ra đất. chưa kịp lao vào xem sự thể ra sao. Tuất đắp bật dậy rồi lầm bẩm tiếng ra cầm. Khuất rằng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch. Bên trong căn nhà thăm vẫn còn đang đóng vai dâu hiền. thì vần vã khóc ngất đi. Hết tỉnh dậy là nại gào liên tin cha chồng trong nước mắt.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 Thấm nhìn tiểu từ sáng cho nên vội vã tiến ra nhà sau tính chui vào hố xí đi tiểu hố xí giàu đó là loại có bể gắn với hai hòn gạch hai bên làm chỗ ngồi vào khoét lỗ tròn ở giữa bên dưới là hầm phân được lấp bằng cho bếp vội vã mở tấm gỗ cửa ra chưa kịp vào tụt quần thì đột nhiên thắm kêu lên rồi ngã vần ra trước cửa hố xí nước mưa và đất bùn bám đền lên bộ đồ tăng trắng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 Trong miệng bị nhất đật đất cát con mèo nhảy lên vai của khiêm rồi kêu lên mấy tiếng thanh thản. Sau lần đó khiêm lấy vợ sinh con, vợ khiêm rất mực nền nã đoan chính, hai vợ chồng sinh được bảy người con, ai nấy đều đỗ đạt, con đường quan lộ thanh thang. Khiêm cùng vợ hương lửa cho người bố, ngôi mà của thầy mẹ và ông bà của mình. Và cho đến năm tròn chục tuổi thì cũng theo về chầu Diêm Chúa.